Vì một tiếng gọi Minh Chiết của Bạch Diệp Trì dường như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Minh Chiết vừa rút chiếc chìa khóa của xe điện ra. Điều này khiến Trần Minh Chiết chợt cảm thấy hơi kinh ngạc. Chuyện gì thế nhỉ? Vì trước đó Bạch Diệp Trì đã gửi tin nhắn cho Trần Minh Chiết nói cô và Bạch Tuyết đang mua sắm ở quảng trường đồ đằng. Trần Minh Chiết muốn đến đây để cùng xem đồ với Bạch Diệp Trì nên mới lái xe tới. Nhưng anh bị kẹt xe ở đoạn đường tại cổng vào. May mà chiếc xe điện cũ xích này của anh có thể len lỏi mọi ngóc ngách nên anh mới vào được trong quảng trường đồ đẳng hình tròn này. Vì Hoàng Quốc Đào đã tổ chức một buổi tòa tình quá hoành tráng nên gần như những người vây xem náo nhiệt xung quanh đều quay tròn lại. Chính vì vậy, lúc mới tới, Trần Minh Chiếc không hề nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang đứng ở trên sân khấu hình trái tim. Bây giờ khi đã trông thấy rồi, anh không khỏi cảm thấy sửng sốt đây là chồng của người đẹp này đấy à không phải là tôm lá chắn tạm thời đấy chứ biết ngay mà đúng là khác xa với tưởng tượng của tôi đây chính là ông con xe ăn bám nhà vợ đấy à trông soàng thế nhở ít ra cũng phải đẹp trai một tẹo mới bỏ chứ lại còn đi chiếc xe điện cũ rách nát kia nữa đồ mặc trên người cũng toàn hàng chợ đúng là nực cười tiếng bàn tán ồn ào lập tức vang lên Đúng lúc này Bạch Diệp Trì đã nhanh chân chạy xuống khỏi sân khấu hình trái tim màu đỏ đó rồi lao về phía trần Minh Chiết. Lúc này Hoàng Quốc Đào với cây đồ hàng hiệu của mình đang đứng nắm chặt bó hoa hồng trong tay Trong đôi mắt anh ta chứa đầy vẻ phẫn nộ Nhưng ngay sau đó anh ta đã khôi phục lại tâm trạng bước xuống khỏi sân khấu rồi đi theo sau Bạch Diệp Trì Sao anh lại đến đây? Đi đâu cũng theo như ma ám ấy. Khi Bạch Diệp Chi vừa đi đến cạnh Trần Minh Chết Cô lập tức đã bị Bạch Tuyết chặn lại Với vẻ mặt tức giận Bạch Tuyết quay lại khó chịu ra mặt Nói với Trần Minh Chết Bạch Tuyết em tránh ra Chị Chị Trần Minh Chết thì có gì tốt Cả ngày chỉ biết lái con xe điện Cũ mềm này đi lung tung khắp nơi Anh ta làm được gì cho nhà chúng ta nào Chẳng những không giúp được gì Còn gây hoại cho cả nhà mình nữa Nói rồi Bạch Tuyết lại lạnh lùng nhìn Trần Minh Chiết nói: Anh quốc ngay khỏi đây cho tôi. Trần Minh Chiết nhìn cô em vợ trước mặt nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên nói: Nếu tôi không đi thì sao? Rất lời, Trần Minh Chiết không đếm xỉa đến Bạch Tuyết nữa mà bước đến cạnh Bạch Diệp Chi. Anh, trông thấy dám vẻ coi thường mình của Trần Minh Chiết, Bạch Tuyết vô cùng tức giận. Diệp Chi, đã xảy ra chuyện gì thế? đã xảy ra chuyện gì nghe thấy câu hỏi này của trần minh chiết những người vây xem ở xung quanh suýt nữa không nhịn được cười minh chiết anh nghe em trần minh chiết anh đến đúng lúc lắm hôm nay tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh luôn bác gái đã nói rồi diệp chi sẽ mau chóng ly hôn với anh nên từ giờ trở đi tôi sẽ chăm sóc diệp chi và mang lại hạnh phúc cho cô ấy nói rồi hoàng quốc đào đầy vẻ tươi cười Tiếp tục đưa bó hồng trong tay cho Bạch Diệp trì Nhưng Bạch Diệp trì không hề có ý nhận Diệp trì Hôm nay là sinh nhật của cậu Tôi đã cố ý chọn ngày hôm nay Để tỏ tình với cậu Vì muốn nói với cậu là Vì cậu, Hoàng Quốc đảo tôi có thể từ bỏ mọi thứ Tôi biết cậu thích mỹ phẩm Thậm chí Sau này còn muốn có một hàng mỹ phẩm của riêng mình Cho nên tôi đã mua thịnh thế mỹ nhan cho cậu Cậu vốn là bông hồng tuyệt sắc Vì thế nên được trồng trong một khu vườn cao cấp và được người chuyên nghiệp chăm nom. Diệp Chi, tôi thật lòng với cậu. Từ lần đầu tiên tôi trông thấy cậu khi chúng ta học cấp ba cho đến tận bây giờ, đã 11 năm nhưng không một giây phút nào tôi thôi nhớ đến cậu. Nói rồi, Hoàng Quốc Đào lại lạnh lùng xơ bó hồng ra phía trước. Cậu xem này, tôi đã cố tình chọn 11 bông hồng tương đương với 11 năm chúng ta quen biết nhau. Tôi nhất định sẽ một lòng một dạo với cậu. quá wow, lãng mạn quá Cảm động quá Có lẽ đây mới chính là tình yêu Không ít trai gái trẻ tuổi có mặt ở đây Đều nhìn Hoàng Quốc Đảo cao lớn đẹp trai Mặc một cây đồ hiệu này Với vẻ si mê Chị, chị đồng ý với anh Quốc Đảo đi Chị có biết Để to tình với chị Hoàng Quốc Đảo đã tốn bao nhiêu công sức không hơn nữa, anh ấy vừa vùng tay một cái Đã cho chị hẳn một công ty trị giá 800 triệu Còn có nhà lầu xe hơi nữa Chị, chị mau đồng ý với anh ấy đi. Cô còn do dự gì nữa? Hoàng Quốc Đào hơn cái tên ăn hại này nhiều. Cô nhìn cái tên vô dụng này đi. Sao anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho cô được? So với Hoàng Quốc Đào, thậm chí anh ta còn không bằng một đầu ngón tay của người ta. Lúc này, những người vây xem ở xung quanh cũng đã bắt đầu hùa theo. Đúng đấy, cô Bạch, cô sống với cái tên ăn hại này thì được lợi lộc gì? Giám đốc Hoàng Si tình với cô như vậy, Cô hãy đồng ý với người ta đi Cô với giám đốc Hoàng Mới là một đôi trời sinh Còn anh chàng xe điện này Thật sự trông chán đời quá Đến lúc này Trần Minh Chiết vẫn không nói gì Nhưng trong lòng anh thấy cực kỳ khó chịu Trước kia anh vốn không quan tâm Tới người tên là Hoàng Quốc Đào này Không ngờ anh ta lại tổ chức Một màn tỏ tình lớn thế này Vào ngày sinh nhật của Diệp Chi hôm nay Đúng là thú vị thật Nhìn nụ cười hờ hững trên gương mặt Của Trần Minh Chiết Trong lòng Bạch Diệp Trì biết Chắc chắn anh đang tức giận Cô vội vàng đi về phía Trần Minh Chiết Sau đó nắm lấy tay anh nói Hoàng Quốc đào Cảm ơn mọi thứ cậu đã làm cho tôi Nhưng tôi đã có chồng rồi Trước đó tôi đã nói với cậu rồi đấy Chúng tôi rất hạnh phúc Tôi cũng mong cậu sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình Hả Những người có mặt ở đó tiếp tục kinh ngạc một phen Bạch Tuyết vẫn đứng đó nhìn dáng vẻ cợt nhà của Trần Minh Chiết làm cô ta chợt sôi lở giận cô ta ngoảnh sang nhìn người chị gái đang đỏ mặt của mình thật sự không thể hiểu tại sao chị gái mình lại như vậy Trần Minh Chiết anh hãy mau buông tha cho Diệp chi không thể đừng trách tôi là ác Hoàng Quốc Đào đã hoàn toàn nổi giận hai lần từ chối của Bạch Diệp Trì chẳng khác nào dáng xuống mặt anh ta hai cái bạt tài đau điếng bây giờ không biết phải làm sao Hoàng Quốc Đào chỉ còn cách dồn hết cơn giận xuống đầu trần minh Chết mặt anh ta cũng đã biến sắc nhưng trần minh Chết lại coi hoàng quốc đào như người vô hình anh nhìn sang bạch diệp chi đang đứng gần mình nói đi thôi về nhà anh nấu mì cho em ăn hả nghe thấy vậy mọi người đều nghẹn họng đến bạch diệp chi cũng đỏ mặt hơn trần minh Chết này đang nói gì vậy những lúc này Trần Minh chết lại bình thản kéo Bạch Diệp Trì đi tới cạnh chiếc Missouri mới tinh. Sau đó ngồi lên chiếc xe điện hơi cũ nát đó. Anh trai chìa khóa vào ổ. Diệp Trì, chúng ta đi thôi. Về nhà, anh sẽ nấu mì trường thọ cho em ăn. Bạch Diệp Trì gật đầu, xấu hổ như một cô vợ nhỏ. Diệp Trì, chị! Nhưng Bạch Diệp Trì đã ngồi lên chiếc xe điện như không hề nghe thấy hai người họ gọi. Sau đó cô vươn đôi tay ngọc ngà trắng trẻo của mình lên ôm lấy eo của Trần Minh chết. Em ngồi chắc chưa? Rồi, một đoạn đối thoại không thể bình thường hơn. Lúc này, Bạch Diệp Trì đang ngồi mỉm cười sau lưng Trần Minh chết. Nụ cười ngọt ngào của cô khiến nhiều cô gái vây xem ở đây lập tức rơi lệ. Ngỡ mộ quá đi mất. Anh xem cối cười vui chưa kìa. Đó là nụ cười khi được yêu đấy. ngưỡng mộ thật. Dù không có nhà lầu xe hơi Mà chỉ có một chiếc xe điện thôi Em cũng nguyện ở bên anh mãi mãi Không được rồi Tôi khóc mất Bạch tuyết vẫn đứng đó Nhìn chiếc xe điện cũ nát đã đi xa Qua khe hở của các chiếc xe con đang dừng lại Vì tắc đường Cô ta tức giận tới mức dậm chân Trần Minh chết đáng chết Anh cứ chờ đấy cho tôi Tôi nhất định sẽ cho anh biết tay Nhưng lúc này Người xấu hổ và phẫn nộ nhất Là Hoàng Quốc Đào anh ta đứng đó vốn đang hăng hái hứng khởi nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng nhưng bây giờ thì lại đang đứng giữa đám người nhốn nháo và tiếng bản tán xô nổi anh ta ra sức nắm chặt bó hồng trong tay như thể muốn bóp nát nó hoàng quốc đảo đứng im tại chỗ nhìn về phía trần minh chết và bạch diệp trì đã biến mất anh ta lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm trong mắt hiện đầy tia sát ý giám đốc hoàng Một người đàn ông trung tuổi mặc vét đen ở bên cạnh, đương nhiên cũng biết bây giờ đang là lúc rất ngượng ngập, nhưng ông ấy buộc phải bước lên gọi cậu chủ nhà mình, chứ không thể đứng mãi ở đây được nữa. Đi! Hoàng Quốc Đào lên nhìn Bạch Tuyết cũng đang bực bội đứng đó, rồi ném mạnh bó hoa trong tay xuống đất, sau đó đi về phía trước Missouri mới tinh kia. Ngay sau đó, chân Missouri đã gầm dấu tức giận, biến mất trên đường quốc lộ. bây giờ dòng xe ủn tắc ở phía sau mới bắt đầu dần di chuyển Hoàng Quốc Đào ngồi trên chiếc Missouri Tee, bấm một số điện thoại Trần Minh chết mày đúng là một thằng ăn hại đủ rác rưởi dám dành Diệp Chi với tao tao nhất định sẽ cho mày phải hối hận còn Bạch Diệp Chi nữa cậu cũng chỉ là một con đàn bà thôi tưởng sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của Hoàng Quốc Đào tôi chắc tôi đã nhìn chung ai thì người đó chưa bao giờ thoát được đâu Nhìn đám đông đang dần giải tán ở ngoài cửa xe, trong mắt Hoàng Quốc Đào hằn lên tia lửa giận. Hôm nay, anh ta đã mất hết sạch mặt mũi. Anh ta thật sự không ngờ là Bạch Diệp chi lại từ chối mình một cách thẳng thừng như vậy. hồi nữa còn cố ý tỏ ra tình cảm thắm thiết với gã ăn hại đó trước mặt mình. Ha <cười> cậu muốn làm cô gái ngồi cười trên chiếc xe điện đó chứ gì? Để tôi xem, cậu có thể gắng gượng được bao lâu? Hoàng Quốc Đào kéo cửa kính xa lên, sau đó ấn gọi vào số điện thoại đó. Bạch Tuyết đứng đó tức giận nhìn trước Mercedes rời đi, sắc mặt thâm trầm đến cực điểm. Trong mắt của cô ta, hôm nay không chỉ có Hoàng Quốc Đào mất mặt, mà ngay cả cô ta cũng cảm thấy mình bị vô số người chỉ trỏ, như thể mấy người này đều đang bàn tán mình. Bạch Tuyết lập tức chỉ tay về phía Nghiêu Đào, đang xách túi lớn túi nhỏ rồi hét lên: "Chúng ta mau đi thôi!" Nghiêu đào cạn lời Nhưng cậu ta biết Lúc này Bạch Tuyết đang cực kỳ tức giận Cho nên cậu ta không dám lề mề chút nào Vội vàng vui vẻ đi theo cô ta Cậu cười cái gì? Có phải cậu đang cười nhạo tôi không? Nghiêu đào lập tức không còn gì để nói <cười> Em không có Chị Tuyết Chúng ta đi ăn cơm thôi Em mới chị ăn hải sản mà chị thích nhất Ăn Ăn cái gì? Cậu cũng giống hệt tên vô tích sự kia Nghiêu đào Tôi ghét cậu Cậu cút đi cho tôi. Lúc này, Nghiêu Đảo thấy mấy người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì trong lòng uất ức. Nhưng cậu ta biết lúc này mình không thể đi nên lập tức kéo Bạch Tuyết rời đi. Bố! Tôi bảo cậu cút đi. Cút đi cho tôi. Bạch Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Lúc nãy cô ta nhìn thấy nụ cười của chị mình khi nằm trên lưng trần mình chết. Không hiểu sao trong lòng cô ta lại thấy không thoải mái. em trong lòng nghiêu đào phiền muộn nhưng cậu ta không biết tại sao khi nhìn thấy bạch tuyết ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc lòng cậu ta lại rất khó chịu chị tuyết chúng ta đi thôi trần minh chiết lái xe đi tới đường tân giang bây giờ đã là buổi trưa hai người cũng không về nhà mà tùy ý tìm một tiệm cơm ven đường nào đó để ăn trưa lúc này cả hai người đều không nói gì mãi đến khi hai người ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi bên bờ sông hương ánh nắng phản chiếu trên mặt sông hương bóng cây vừa hay cản ánh nắng cho hai người bạch diệp chi vươn tay ôm cánh tay trần minh chết khẽ tựa đầu lên vai anh minh chết có phải anh giận rồi không hôm nay em thật sự không biết hồi sáng trần minh chết quay đầu nhìn bạch diệp chi lúc này hai người cách nhau rất gần bạch diệp chi gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đen láy của trần minh chết Diệp Trí, em không cần giải thích đâu. Anh tin em, anh luôn luôn tin tưởng em. Lúc này, bạch Diệp Trí không hiểu sao mình lại chảy nước mắt rồi gật đầu với Trần Minh Chiết. Sau đó càng ôm chặt cánh tay Trần Minh Chiết tựa đầu lên vai anh. Minh Chiết, tối qua mẹ em thật quá đáng. Anh yên tâm, em đã giấu kỹ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta rồi. Minh Chiết, em cũng không biết tại sao bây giờ mẹ lại trở nên như vậy. Trước đây mẹ em không làm mấy chuyện này Trần Minh Chết khẽ mỉm cười Rồi vườn tay vỗ vai bạch diệp trì Không sao đâu Đợi biệt thự bên kim Vực hương giang sờ sang xong Anh sẽ đưa chìa khóa cho mẹ Đến lúc đó mẹ sẽ không ép chúng ta ly hôn nữa Hơn nữa anh biết Mẹ là vì thế anh không tiến bộ Không có tiền đồ Nên mẹ mới làm như vậy Đợi qua một khoảng thời gian nữa Anh sẽ đi tìm một công việc Rồi chăm chỉ làm việc Dần dần mẹ cũng sẽ thay đổi cái nhìn với anh thôi Bạch Diệp trì gật đầu Mình chết Thật sự oan ức cho anh rồi Tối nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm nữa Chúng ta ăn bên ngoài đi Trần Minh chết đồng ý Hôm nay con bé tiểu tuyết thật quá đáng Rõ ràng em mới biết Em ghét Hoàng Quốc Đào Thế mà vẫn cố ý dụ em đến quảng trường đồ đằng Sớm biết như vậy em đã không tới rồi Thật tức quá đi mất Bạch Diệp Trì vừa nghĩ tới chuyện em gái lại dám bẫy mình cô liền tức giận Haha, <cười> anh thấy Hoàng Quốc Đào đó cũng rất đẹp trai hơn nữa, cậu ta còn là bạn học của em anh cũng nhìn ra cậu ta thật sự thích Diệp chi nhà chúng ta mà lúc này, tâm trạng Trần Minh Chết rất tốt từ khi hai người kết hôn đến nay anh chưa từng trải qua khoảng thời gian nhàn nhã yên bình cùng Diệp Trì thế này Minh Chết anh nói thật đó hơn nữa hoàng quốc đào đó còn rất có tiền vừa mở miệng đã muốn tặng mêso tặng một công ty lớn như thịnh thế mỹ nhan minh chết anh vẫn còn giận à bạch diệp Trí lập tức ngẩng đầu nhìn trần minh chiết rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc minh chiết anh nói anh tin tưởng em à hơn nữa hoàng quốc đào đó là một playboy em không thèm thích hạng người như vậy còn làm mấy chuyện màu mè kia nữa thật phiền chết đi được đừng nói là tặng công ty xe sang gì đấy cho em cho dù cậu ta tặng cả gia sản của mình cho em em cũng không thèm liếc nhìn cậu ta tại sao thế trần minh chiết thấy bạch diệp trì nói với vẻ mặt nghiêm túc thì lập tức hiếp mắt hỏi à Minh chiết anh đã trở thành người xấu rồi anh thật xấu xa bạch diệp trì cũng lập tức nhìn ra trần minh chiết đang cố tình trêu chọc cô nên vội vàng vươn tay nhéo eo trần minh chiết Chọc Trần Minh Chiết cười lớn một trận vui vẻ vườn tay ôm Bạch Diệp Trì vào lòng Lúc này Bạch Diệp Trì đang vội vàng nhìn trái nhìn phải sau đó đỏ mặt nằm trong vòng tay Trần Minh Chiết Đúng rồi Diệp Trì, anh sẽ nói cho em một tin tức tốt em có muốn nghe không? Có chứ tất nhiên em muốn nghe tin tức tốt rồi Anh đã gọi điện cho bạn học anh rồi cũng kể cho cậu ấy nghe vấn đề của công ty rượu thanh Tuyền. bởi vì những chuyện bà nội đang làm thật sự hơi quá đáng. Mặc dù anh ấy nói tạm thời có thể không khởi tố nhưng nhất định phải tung ra thị trường lô hàng thanh tuyển Mỹ Tiểu đã nghiên cứu phát triển đầu tiên. Bạn anh nói bên tổng bộ đã đưa ra kế sách tỉ mỉ chỉ đợi sản phẩm mới này vừa tung ra hàng mẫu bọn họ sẽ bắt đầu thúc đẩy ra toàn thuộc xuyên thậm chí là cả nước nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian. Bạch Diệp Chi vừa nghe đã lập tức gật đầu nói đây đúng là một tin tức tốt nhưng mình chết à bây giờ em và bố đều bị bà nội đuổi ra khỏi công ty hơn nữa bây giờ em cũng không thể nào nghiên cứu ủ già thanh tuyển mỹ tiểu mới này được đầu tiên chưa kể đến mấy người trong gia tộc đã đắc tuổi với bậc thầy ủ rượu nổi tiếng ở Thục Xuyên mà những lỗ hổng tài chính cũng không có cách nào giải quyết được ha <cười> ha <cười> anh đã nói bà nội sẽ tới tìm em cầu xin mà chúng ta cũng cá cược rồi Hơn nữa anh rất coi trọng thanh tuyển Mỹ tiểu lần này Dù sao cũng có sự thúc đẩy của công ty rượu thục xuyên Chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này Nói không chừng nhà chúng ta có thể đổi đời một cách triệt để Ồ, cả em và bố đều biết chuyện này Nhưng... Bạch Diệp Chi thở dài xong Thì nhìn thấy Trần Minh Chiết đang cười hiếp mắt Như thể trong lòng đã có sự tính Minh Chiết, chẳng lẽ anh có cách giải quyết sao? hoặc là đã lôi kéo được vòng vốn khác rót vào công ty rượu Thanh Tuyến. Trần Minh Chiết không nói gì, chỉ mỉm cười. "Này, Minh Chiết, chắc chắn anh có cách đúng không?" Lúc này, Bạch Diệp Trì tràn đầy mong đợi, muốn nghe thấy kết quả ngay lập tức. "Em muốn nghe à?" "Vâng. Muốn nghe thiêu hôn chồng em một cái, anh sẽ nói cho em biết." Bạch Diệp Trì vừa nghe anh nói vậy thì càng đỏ mặt hơn, nhưng cô thích Trần Minh Chiết thế này. Thấy xung quanh không có ai, cô lập tức hôn phớt lên mặt Trần Minh Chiết như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó cô rụt cổ ngồi qua một bên, mặt đỏ như quả táo chín. Em quá qua loa rồi, cái này không thể xem là hôn được. Anh còn chưa chuẩn bị xong mà, làm lại đi. Đột nhiên, Trần Minh Chiết rất muốn hưởng thụ khoảng thời gian này. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái nhiều vậy. <cười> Minh Chiết, anh thật xấu xa. sao anh có thể xấu xa như vậy chứ cô vừa dùng lời nói để che giấu sự xấu hổ vừa nháo liên tiếp vào eo Trần Minh Chết được rồi được rồi anh nói anh nói nghe Trần Minh Chết nói thế lúc này Bạch Diệp Trì mới buông tha Trần Minh Chết đôi mắt to tròn chớp chớp chăm chú lắng nghe lời Trần Minh Chết nói thật ra trước đây anh từng gặp mặt giám đốc Ninh của tập đoàn Thẩm thị rồi hôm qua anh đã tìm giám đốc Ninh rồi nói tình hình rượu thanh Tuyền. Giám đốc Ninh nói, để cô ấy suy nghĩ một chút, anh cảm thấy sẽ có hy vọng. Tối qua anh vốn định hẹn giám đốc Ninh ra ngoài ăn cơm. Kết quả cô ấy lại không đi, nhưng cô ấy nói sẽ cân nhắc chuyện hợp tác với công ty rượu Thanh Tuyền. Còn nói, muộn nhất là sáng nay sẽ trả lời anh. Giám đốc Ninh, là Ninh Phương, nữ giám đốc cực kỳ lợi hại, điều hành tập đoàn thẩm thị sao? Trần Minh trước gật đầu nói, Em quen à? Bạch Diệp Trí lắc đầu, Em chỉ mới gặp cô ấy thôi Nhưng em đoán cô ấy không biết em đâu Dù sao thì Ninh Phương cũng là người phụ nữ mạnh mẽ Cực kỳ lợi hại ở Tân Thành này Hơn nữa Rất nhiều chuyện trong ngoài tập đoàn thẩm thị Đều do cô ấy xử lý Quan trọng là cô ấy chưa tới 30 tuổi Đã đạt được thành tiệu nhiều vậy Em thật sự không phục cô ấy Ha <cười> ha anh đi đón em Giám đốc Ninh đã trả lời lại anh Nói chiều nay sẽ gọi điện cho em Để bàn bạc cụ thể về quá trình hợp tác Bạch Diệp Trì nghe vậy thì nhất thời chớp mắt hương phấn ôm trầm lấy Trần Minh Chết rồi hôn anh thật sâu. Lần này mới đúng là hôn. Trần Minh Chết có thể cảm nhận được đây là một nụ hôn mãnh liệt. Hương vị ngọt ngào đọng lại trên miệng anh rất lâu. Hả? Minh Chết, anh thật xấu xa. Bạch Diệp Trì lập tức xoay người đường đó ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên chiếc vay trắng. Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Trì trống rỗng tim dối như tơ vò mặc dù cô và trần minh chiết đã kết hôn được 3 năm rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai người có hành động thân mật nhiều vậy trước giờ hai người chưa từng có nụ hôn nóng bỏng như ban nãy cho nên bây giờ bạch diệp trí rất xấu hổ cô cúi đầu gò má nóng bừng càng làm cô cảm thấy cả người mình đang nóng lên lúc này trần minh chiết đang ngồi ở đó nhìn bạch diệp trí đang quay lưng về phía mình cúi đầu xấu hổ trong lòng anh càng cảm thấy buồn cười cô đâu giống một người vợ đã kết hôn 3 năm chứ chỉ có đôi lứa đang yêu nhau mới có hành động xấu hổ này thấy vợ mình thẹn thùng như một cô gái nhỏ trong lòng anh không khỏi càng thích cô hơn Trần Minh Chết mỉm môi anh chỉ có thể nói cảm giác lúc nãy thật sự rất tuyệt trong lúc Trần Minh Chết đang định lên tiếng hóa giải sự lúng túng thì đột nhiên điện thoại Bạch Diệp Chi đổ chuông sau khi cúp máy, bạch diệp chi thấy hơi khó tin. cô ngoảnh lại nhìn trần minh chết đang cười tùm tìm với mình, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. minh chết, dám giám đốc ninh phương của tập đoàn thẩm thị gọi, gọi cho em thật này. bạch diệp chi vô cùng kích động, nhìn bạch diệp chi ở phía trước đang kích động không thôi. trần minh chết nghĩ thầm, xem ra thời gian ninh phương xuất hiện. lúc bọn họ đi mua đồ tại shop thời trang độc quyền ở tầng 2 của tòa nhà đồ đằng quá ngắn hoặc có lẽ Bạch Diệp Trì đã hơi lơ đễnh nên mới không nhận ra Ninh Phương trước kia Ninh Phương cũng không quen biết gì Bạch Diệp Trì nhưng gần đây cô ta đã điều tra kỹ càng về nhà họ Bạch tốt quá rồi thế giám đốc Ninh nói gì Trần Minh Chết cũng cố tình tỏ ra kích động sau đó đứng dậy hỏi giám đốc Ninh bảo em Là nữa đến trang viên xâm lâm. Nói là đến đó rồi nói chuyện cụ thể sao? Trần Minh Chết gật đầu. Thế thì chúng ta đến trang viên xâm lâm thôi. Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó đi tới ven đường với Trần Minh Chết, rồi ngồi sau chiếc xe điện, ôm chặt eo anh. Trong lòng cô vô cùng kích động. Một là vì, nếu thật sự có thể móc nối quan hệ với tập đoàn thẩm thị, thì công ty rượu Thanh Tuyền có thể cải tử hồi sinh rồi. Dẫu sao... Tập đoàn Thẩm Thị cũng là tập đoàn của Thẩm Vinh Hoa, người giàu có bậc nhất ở Tân Thành. Còn Ninh Phương lại là giám đốc điều hành của tập đoàn, chị ta nắm giữ quyền lực rất lớn. Điều quan trọng hơn nữa là tập đoàn Thẩm Thị có tiền. Bạch Diệp Chi thật sự không nghĩ ra ở cái đất Tân Thành này còn có ai giàu có hơn tập đoàn này. Hai là vì chuyện này cũng do Trần Minh Chết móc nối quan hệ. Trước kia, công ty rượu thuộc Xuyên cũng liên hệ với người bạn học là lãnh đạo cấp cao trong công ty nhờ vào một cú điện thoại của Trần Minh Chiết. Sau đó anh đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác. Không ngờ trong quá trình công việc lại xảy ra chuyện nhiều thế này. Người ta không lập tức truy xét cũng là vì nền mặt anh. Bây giờ Minh Chiết lại móc nối với Ninh Phương của tập đoàn Thẩm Thị. Bạch Diệp Chi thẩm nghĩ người chồng này của mình hình như có vẻ cầu tiến hơn so với những gì mà người nhà cô nói. Hơn nữa anh còn có năng lực. khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới đến chính Bạch Diệp Trì cũng nghĩ mình không thể đàm phán được một vụ hợp tác như thế này nhưng chồng cô lại âm thầm xử lý giúp công ty rượu thanh tuyền. trong lòng cô cảm thấy kiêu hãnh vì người chồng này của mình cùng với đó còn cảm thấy mình không xứng với anh bên này Bạch Diệp Trì chỉ vào một con đường khác nói trang viên xâm lâm ở phía này Trần Minh Chất mỉm cười hỏi Diệp Trì Em biết trang viên sâm lâm à? Vì sự kiện tối nay chủ yếu sắp xếp ở trang viên xâm lâm, Trần Minh chết tưởng Bạch Diệp Trì không biết chỗ này. Dẫu sao, đây cũng là một nơi vô cùng bí ẩn. Hơn nữa thường không tiếp khách ở bên ngoài vào. Vì thế, Trần Minh chết nghĩ có lẽ Bạch Diệp Trì không biết chỗ này, nhưng không ngờ cô lại biết đường đến trang viên này, nên trong lòng anh khó tránh khỏi thấy phấn khích. Em biết chứ, nhưng em chưa vào đây bao giờ. Ngài nói, trang viên sâm lâm là một trung tâm tiếp đón rất cao cấp là khu vực tư nhân thuộc quyền sở hữu của tập đoàn thẩm thị bình thường không cho ai vào đâu nhưng trước kia em từng nghe bố nói trong trang viên sâm lâm rất yên tĩnh là một nơi rất thích hợp để đàm phán hợp đồng rất nhiều hạng mục hàng trăm triệu của tập đoàn thẩm thị đều đàm phán được ở đây đấy Trần Minh Chiếc không biết chuyện này nên lập tức cười nói thế trong vụ hợp tác lần này cũng sẽ thành công nhanh chóng thôi Nếu được thế thì còn gì bằng. Nhưng em cảm thấy khả năng này rất nhỏ vì hiện giờ công ty rượu thanh tuyển còn tệ hơn cả lúc trước lại còn đang vướng kiện cao với công ty rượu thục xuyên nữa. Em nghĩ chắc tập đoàn thẩm thị sẽ không dễ dàng đồng ý hợp tác đâu. Tuy nhiên em vẫn phải thử xem sao dù gì thì công ty rượu thanh tuyền cũng là nơi mà bố quý trọng nhất. Trần Minh trước gật đầu sau đó tiếp tục phóng xe về phía trang viên sâm lâm. Lúc hai người họ đến nơi thì đã hơn 3 giờ chiều Trần Minh Chết vẫn bị chặn lại ở một chỗ cách trang viên một đoạn giống hệt như lần trước xin hỏi anh chị có hẹn trước không Bạch Diệp Trì nhìn vào bên trong cuối con đường cỏ xanh mứt thật dài là một tòa nhà mang đặc phong cách hòa hạ hơn nữa khắp nơi đều có cây xanh tạo bóng mát à có là cô Ninh Phương giám đốc Ninh đã hẹn tôi đến đây Ngài thế vậy bảo vệ lập tức khách sáo nói Cô Bạch Diệp Trì phải không ạ Bạch Diệp Trì gật đầu Mời cô vào Giám đốc Ninh đã trở lâu rồi Anh ta lập tức đi trước dẫn đường Minh Chết Em đi đi anh ở đây chờ em Rất lời Trần Minh Chết lái chiếc xe điện đỗ dưới một bóng cây bên cạnh Sau đó làm động tác tay cố lên với Bạch Diệp Trì Bạch Diệp Trì gật đầu Sau đó đi vào trong theo người bảo vệ Đi vào bên trong rồi, Bạch Diệp Chi không khỏi cảm thán với sự nghiệp lớn mạnh của tập đoàn Thẩm Thị. Trung tâm tư nhân mà tập đoàn Thẩm Thị chuyên dùng để tiếp đón khách quý và các bên hợp tác lớn này thật sự vượt khỏi sức tưởng tượng của cô. Đi trên con đường nhỏ râm mát, Bạch Diệp Chi có thể nhìn thấy một hàng xe sang đang đỗ bên cạnh. Con đường nhỏ này không hề có một tia nắng nào, cực kỳ mát mẻ. Cô Bạch Diệp Chi, cô đi từ đây vào trong. Là có thể gặp được giám đốc nên Cô tự đi nhé. Người bảo vệ khách sáo nói. Bạch Diệp Trì gật đầu, nói cảm ơn anh ta rồi đi vào trong. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì đi vào rồi, người bảo vệ lập tức chạy ra cổng, đi đến cạnh Trần Minh Chiến. Anh Trần, để tôi đỗ xe giúp anh. Trần Minh Chiến nhìn anh ta ruôn mỉm cười, nói. Tôi tự đỗ được. Nói rồi, anh lái chiếc xe điện vào trong trang viên xâm lâm, sau đó đổ xe bên cạnh một chiếc xe thể thao Porsche. Anh Trần, chúng tôi đã chuẩn bị hết xong xuôi mọi thứ như anh dặn rồi. Mời anh đi phía này. Trần Minh Trích gật đầu đi về phía một cánh cổng khác của trang viên xâm lâm theo người bảo vệ. Trên quãng đường đi, người bảo vệ rất rẻ dặt và cùng kính. Lần trước, suýt nữa anh ta đã đắc tội với cậu thanh niên thần bí này. Vì thế lần này, anh ta không dám có bất kỳ sai sót nào nữa. Thậm chí lần này, Chủ Tịch Thẩm còn đích thân đến đây để gặp anh Trần này. "Cậu Trần, cậu đến rồi à?" Thẩm Vinh Hoa đang nghe điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy Trần Minh Chết đi tới, ông ta lập tức cúp máy để nghênh đón, còn người bảo vệ thì rời đi. "Cậu Trần, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu thật sự muốn tự nấu nướng sao?" Trần Minh Chết gật đầu đáp, "Ừ, mấy năm nay ngày nào tôi cũng nấu ăn mà." Thẩm Vinh Hoa gật đầu. Sau đó căn dặn một đầu bếp của khách sạn 5 sao ở bên cạnh Từ giờ, mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của cậu Trần Rõ chưa? Người đầu bếp mặc bộ đồ đầu bếp lập tức gật đầu Cậu Trần, thế tôi đi ra đại sảnh chuẩn bị trước nhé Cảm ơn chủ tịch thầm Ơn huệ gì chứ? Được giúp cậu Trần thế này tôi mong còn không được Rất lời, Thẩm Vinh Hoa đi ra đại sảnh Phốn mọi chuyện lần này đều do Ninh Phương sắp xếp Nhưng lúc diễn tập hôm qua Thẩm Vinh Hoa đã đến đây Ông ta lập tức muốn bày trí lại Hơn nữa còn làm theo phong cách đơn giản Vì Bạch Diệp Trì là người không thích ồn ào náo nhiệt Trần Minh Chết cũng không bác bỏ Còn lúc này Bạch Diệp Trì đang vô cùng kích động Khi nghe thấy câu nói của Ninh Phương Giám đốc Ninh chuyện nói thật chứ chuyện thật sự đồng ý hợp tác với công ty rượu thanh Tuần của chúng tôi Hơn nữa còn lập tức do 1 tỷ tiền vốn cho việc sản xuất và tiêu thụ thanh tuyển Mỹ tiểu mới được nghiên cứu ư Ninh Phương gật đầu sau đó cười nói Cô đừng gọi tôi là giám đốc Ninh nữa tôi chỉ hơn cô mấy tuổi thôi cứ gọi tôi là Ninh Phương đi Cảm ơn chị Ninh Phương Nhưng cô cũng biết tình hình hiện giờ rồi đấy Tập đoàn thẩm thị chưa thể rót vốn ngay cho công ty cô được Phải chờ phụ hợp tác giữa công ty rượu Thục Xuyên và các cô hoàn toàn chấm dứt đã Đương nhiên cô không phải lo chuyện này Tôi và phó tổng giám đốc lục Của công ty rượu Thục Xuyên Là chỗ thân quen Tôi sẽ bàn bạc bà với ông ấy Cô chỉ cần về nhà chờ tin tốt thôi Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ ninh Phương Tôi thật sự không biết phải cảm ơn chị như thế nào nữa Nói rồi Bạch Diệp Trì vội giơ tay Nắm lấy tay của ninh Phương đang đưa qua Cô suýt nữa kích động tới mức bật khóc À Hay tối nay cô ở lại đây dùng bữa đi Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị xong xuôi rồi Bạch Diệp Trì vội gật đầu Nhưng sau đó lại lắc đầu ngay Nói chuyện Ninh, chuyện này tôi Minh Chết còn đang chờ tôi ở bên ngoài Nhưng tôi phải báo tin vui này cho anh ấy trước đã Ninh Phương gật đầu Rồi cười nói Tôi sẽ sai người đi gọi Minh Chết vào cùng Tôi với hai vợ chồng cô Thật sự rất ăn ý Tối nay chúng ta cùng dùng bữa đi Tôi rất quý cậu em Minh Chết này Cô không biết chứ Lúc tôi và cậu ta nói về chuyện của công ty rượu thanh tuyền Chúng tôi đã bàn bạc hăng say thế nào đâu Nhưng tình hình thực tế thế nào Chẳng lẽ tôi còn không rõ chắc Tuy nhiên tôi vẫn quyết định hợp tác Em gái Diệp chi này Chồng cô rất được đấy Chị đây thật sự rất ngưỡng mộ hai người Đây là lần đầu tiên Bạch Diệp chi nghe thấy có người khen trần mình chiết Cô lập tức vui vẻ nói Cảm ơn chị Ninh Phương Bây giờ tôi sẽ đi gọi mình chiết vào Mình Phương không nói gì Chỉ nhìn Bạch Diệp Trì đang lấy điện thoại ra Vui vẻ như một đứa trẻ Trong lòng cô ta khó tránh khỏi thấy ngưỡng mộ Cô ta thật sự hâm mộ Lúc Trần Minh Chết đang thay đồ Điện thoại của anh đổ chuông Mình Chết Em muốn báo cho anh biết một tin vui Nghe thấy giọng nói kích động của Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết đã biết có chuyện gì Nhưng anh vẫn hỏi Sao thế Có phải Giám Đông Linh đồng ý hợp tác rồi không Bạch Diệp Trì vừa gật đầu vừa nói Mình chết Anh mau vào đây đi Chuyện đi muốn giữ chúng ta lại dùng bữa tối À ừ Diệp Trì này em cứ đi trước đi Đừng để người ta chờ Anh sẽ tới sau Bạch Diệp Trì vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy Đi thôi Chúng ta ra đại sảnh trước Bây giờ Bạch Diệp Trì đang rất vui vẻ Cô đi theo sau Ninh Phương tới đại sảnh Khi hai người họ đi vào cửa đại sảnh Bạch Diệp Trì đã nhìn thấy đại sảnh vô cùng tào nhã của trang viên sâm lâm. Nơi đây cho người ta một cảm giác thư thái dễ chịu. Như thể mọi chậu cây đều đã được người có chuyên môn tỉa tót. Dưới ánh đèn chiếu rọi trong đại sảnh, chúng càng khiến người ta thấy thích thú hơn. Thứ bắt mắt nhất chính là chiếc đàn piano mới tinh ở ngay chính giữa đại sảnh, một người trình diễn cao gầy mặc chiếc áo bảnh tô đắt tiền đang quay lưng về phía cô. tinh tang khi bạch diệp trì đi vào đại sảnh có sàn nhà như thảm cỏ xanh mát này tiếng đàn đã vang lên đây là bản nhạc morris nổi tiếng thế giới đã được trần minh chiết phối lại nên không còn vẻ hời hợt và yêu thương như bản gốc nữa mà chỉ còn tình yêu như đóa hồng nở rộ thôi giây phút này đây bạch diệp trì chợt bị mê hoặc cô không ngừng bước từng bước về phía người đàn ông đang quay lưng về phía mình càng đi đến gần Trái tim của Bạch Diệp Trì đập càng mạnh. Cô nhìn bóng lưng đang ngồi ở trước piano đó. Đột nhiên có một loại ảo giác. Ninh Phương đang đứng ở cửa, lúc này không khỏi thấy hơi cành mũi. Cô ta đã nhìn thấy vô số cảnh tượng lãng mạn và thấy qua biết bao cảnh đời. Nhưng khi trông thấy cảnh tượng bây giờ, nghe thấy khúc nhạc tình yêu hoàn mỹ như trong giấc mộng, cô ta không kìm được nước mắt. Bạch Diệp Trì mặc chiếc vai trắng xinh đẹp như cô dâu, cảnh tượng này hạnh phúc và khiến người ta phải ngưỡng mộ biết bao nhưng lúc này cô ta biết mình phải làm gì nên chầm chậm quay người rời đi bây giờ bạch diệp trì vẫn đang không ngừng bước lên phía trước càng bước tới gần trái tim cô đập càng mạnh bóng lưng này quen thuộc quá là anh ư bạch diệp trì ra sức lắc đầu bất kể thế nào khi nghe thấy khúc nhạc diễm lệ này trong đầu cô đều là hình bóng của người đàn ông ấy Người đàn ông mặc áo bảnh tô đắt tiền ấn vào phím nhạc cuối cùng sau đó chậm chậm đứng dậy khỏi chiếc ghế Bây giờ trái tim của Bạch Diệp Trì đã đập lên hồi Người đàn ông đó quay người lại ánh đèn chiếu lên cơ thể anh trói lóa Nhưng Bạch Diệp Trì vẫn có thể nhận ra ngay Là anh Cô bước từng bước về phía anh Chúc mừng sinh nhật Bà xã Nhìn bóng dáng mờ ảo đang dần lóe lên tia sáng trói mắt bạch diệp trì chỉ cảm thấy mình đang ở trong giấc mộng trong giấc mộng người đàn ông bình thường mà cô yêu sâu đậm đó như biến thành anh hùng cái thế vượt ngàn năm ánh sáng để đến bên cô lúc này đôi mắt của bạch diệp trì đã sưng rưng trần minh chiết bước đi rất chậm thong thả đi tới cạnh bạch diệp trì đang đường đó nước mắt lưng tròng diệp trì khi bước tới cạnh bạch diệp trì trần minh chiết sẽ ôm cô vào lòng Rồi thủ thỉ gọi tên cô Mình chết Sao anh lại ở đây Nhìn người đàn ông thân quen Nhưng lại hơi lạ lẫm trước mắt Một cảm giác mơ hồ Khiến Bạch Diệp Trì cảm thấy không chân thực Diệp Trì Anh luôn ở đây Bây giờ nơi này chỉ thuộc về chúng ta Nói rồi Trần minh chết dịu dàng Khẽ hôn lên trán Bạch Diệp Trì sàn nhà như thảm cỏ xanh Lập tức mọc lên những bông hoa kiểu diễm tươi thắm Em đang nằm mơ sao? Bạch Diệp trì nhìn người đàn ông đang nâng gương mặt mình lên sau đó cất giọng hỏi một cách si mê vì bây giờ Trần Minh Chết vô cùng đẹp trai khác hoàn toàn với hình ảnh mà cô thấy ở anh mỗi ngày. Cô nghĩ chắc chỉ có trong giấc mơ thì mình mới có thể nhìn thấy người đàn ông này hoàn hảo đến vậy. Trần Minh Chết nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp trì xin lỗi em ba năm trước anh không thể cho em một hôn lễ hoàn mỹ hôm nay là sinh nhật của em anh đã tự ý bổ sung một ngày kỷ niệm ngày cưới cho chúng mình diệp chi từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng hết sức để em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này diệp chi anh yêu em vừa nói trần minh chiết vừa ôm bạch diệp chi vào lòng lúc này đây bạch diệp chi mới thật sự cảm nhận được nhịp tim của trần minh chiết cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh cô ôm chặt lấy người đàn ông này bây giờ mới biết tất cả đều là thật cô không hề nằm mơ hu hu đột nhiên bạch diệp chi không kiềm chế cảm xúc được nữa bật khóc mình chết anh ba năm trước tại sao anh lại giấu em mình chết bọn họ đều nói anh là đồ ăn hại mỗi khi em thấy người ta nói như vậy trong lòng em đều thấy rất đau mình chết Lúc này, Bạch Diệp Trì đã khóc nức nở dường như mọi sự khổ đau mà cô phải đè nén trong lòng trước kia đều đã hóa thành nước mắt sau đó chảy ướt mì Điều này giống lúc lần đầu tiên Bạch Diệp Trì nghe thấy Ninh Phương khen Trần Minh Chết hôm nay trong lòng cô cũng vui như vậy Sự kích động đó còn khiến cô hào hứng hơn cả việc ký được một hợp đồng trị giá 1 tỷ Minh Chết anh rất giỏi đúng không? Bạch Diệp Trí chợt nhìn Trần Minh Chiết đang mỉm cười dạng dỡ với mình Trần Minh Chiết gật đầu anh không muốn lừa người phụ nữ mà mình yêu sâu đậm nhưng anh cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu <cười> em biết, em biết mà Bạch Diệp Trí không kiềm được đấm một cú vào ngực Trần Minh Chiết, sau đó ngừng khóc, cười hỏi thế anh nói cho em biết đi có phải chị Ninh đã giúp anh bố trí hết mọi chuyện trong tối nay không anh quen chị Ninh từ lâu rồi phải không Trông thấy Trần Minh Chết gật đầu Bạch Diệp Trì lập tức cười hỏi Trần Minh Chết vẫn gật đầu sau đó anh khẽ lau vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Trì Đừng khóc nữa trông em như con mèo rồi này Sau khi nhận được đáp án khẳng định của Trần Minh Chết Bạch Diệp Trì lập tức mỉm cười sau đó ôm chặt lời anh minh Chết, cảm ơn anh Bạch Diệp Trì nói câu này rất chân thành Cô biết 3 năm qua trần minh chết đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong nhà cô ngoài ra khi công ty nhà cô gặp khó khăn chính người đàn ông luôn bị coi là ở nhà ăn tàn phá hại này đã kéo công ty ra khỏi vũng lầy tăm tối dù có bị uất ức như thế nào khi ở nhà hay bên ngoài nhưng anh luôn mỉm cười vui vẻ với cô một nụ cười thản nhiên chứ không phải vì trách nhiệm cũng như lúc cô gặp nguy hiểm anh đã đứng ra và cho cô cảm giác an toàn nhất Nói rồi, Bạch Diệp Trì nhón chân lên hôn anh thật sâu dưới ánh đèn sáng trói Bạch Diệp Trì đã hoàn toàn mở lòng Cô mặc kệ hết thảy hôn Trần Minh Chiết Trần Minh Chiết ôm chặt lấy Bạch Diệp Trì yên lặng hưởng thụ phút giây tuyệt vời này Dường như lúc này trái tim của hai người họ đã kề sát vào nhau Họ có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của người kia đồng thời còn cảm nhận được tình cảm sâu đậm dành cho nhau đêm sự lãng mạn sâu lắng trên bầu trời đêm của tân thành đã xuất hiện những bông pháo hoa xinh đẹp khiến cho rất nhiều người phải dừng chân ngắm nhìn bắt đầu từ trang viên sâm lâm pháo hoa men theo sông hương kéo dài tới khắp tân thành đêm nay tân thành đã lưu giữ lại rất nhiều những hình ảnh xinh đẹp rất nhiều người đều phải dừng chân ngắm nhìn bạch kim liên ngồi trong biệt thự cô ta đã được xuất viện vốn cô ta cũng không bị thương nặng gì Nhưng sau khi đã đạt được mục đích rồi Đương nhiên cô ta cũng không ở lại viện làm gì nữa Lúc này cô ta đang đắp mặt nạ Vì chẳng bao lâu nữa Cậu chủ lớn nhà họ tiết ở Sô Thành Người có hôn ước với cô ta Sẽ đến Tân Thành Tới lúc đó cô ta có thể thật sự Trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Tân Thành rồi Cô ta đột nhiên nghiêng đầu Và nhìn thấy pháo hoa nở rộ khắp trời Khiến cô ta phải nhìn ngắm bao giờ Long Đào đến Tân Thành, anh ấy cũng sẽ lãng mạn thế này chứ? Tới lúc ấy, mình nhất định phải bảo Long Đào bắt à bạch diệp chi đến trước mặt mình, mình phải trà đạp lên mặt chị ta, giày vò chị ta. Còn thằng chồng ăn tàn phá hại của chị ta nữa, mình sẽ bắt anh ta phải chết. Pháo hoa nở rộ khắp bầu trời. Đêm nay chắc hẳn sẽ có rất nhiều người mất ngủ. Còn trong trang viên sâm lâm lúc này, Trần Minh Chết đang chậm rãi bê một bát mì trường thọ lên. ông xã anh đút cho em đi bạch diệp trì tựa vào vai trần Minh chết nũng nịu nói trần minh Chết gật đầu trông thấy cảnh tượng này ninh phương đang đứng trên tầng hai túi đèn không biết đã rơi lệ từ lúc nào À phương à có phải cô thấy ngưỡng mộ làm không một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng ninh phương ninh phương vội lau nước mắt sau đó quay lại nói ông thầm ông vẫn chưa đi ạ thẩm vinh hoa chậm rãi bước tới đầu hành lang nhìn bạch diệp trì đang đê mê trong hạnh phúc nói cậu trần còn ở đây sao tôi đã đi được cô nhóc nhà họ bạch này tốt số thật đấy gặp được người như cậu trần đúng vậy tôi thấy rất ngưỡng mộ cô ấy vì có một người đàn ông như cậu trần yêu thương cô ấy như vậy thẩm vinh hoa khẽ cười nói thật ra cô cũng có thể như vậy chẳng qua tại cô không muốn thôi Tôi biết, có một người đã chờ cô 10 năm, nhưng cô không đồng ý thì cũng chịu. a Phương này, cô không thể để ân oán của đời trước ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của mình. Vì cô Bạch, cậu chẳng sẵn sàng che giấu tất cả mọi thứ của mình để đến nhà họ Bạch ở rẻ và trở thành tên vô dụng của cả cái đất Tân Thành này. Bị vô số người chê bôi, nhưng cậu ấy vẫn không một lời oán thán. Thật lòng mà nói, nếu không nhờ lần trước cậu Vương đến Tân Thành, Tôi cũng không biết có một nhân vật máu mặt như thế Đang sống ẩn giật ở đây Thẩm Vinh Hòa không khỏi cảm thán một tiếng a Phương Cô cũng không còn trẻ nữa Nên đừng bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình Nếu cô muốn đến Du Thành tìm cậu ấy Cứ nói với tôi một tiếng là được Nhiều năm qua Một tay Thẩm Vinh Hòa dạy dỗ Ninh Phương Sao ông ta không biết mối khúc mắc trong lòng Ninh Phương Chỉ có điều Ông ta chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt cô ta thôi ninh phương hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ chuẩn chạc như bình thường, rồi hỏi: ông thẩm, thế vụ hợp tác tiếp theo với công ty rượu thanh tuyền, à, à phương, chuyện này thì cô cứ sắp xếp là được. nhưng tập đoàn thiên bách thật sự là một công ty thối nát. tôi é, dù chúng ta có rót vốn vào công ty rượu thanh tuyền, thì cũng không có tác dụng là mấy. cho nên cô sẽ phải tốn nhiều công sức hơn cho riêng công ty rượu thanh tuyền hoặc bạch diệp chi. Còn về tiền vốn đầu tư Khi nào cần thì cô cứ đến tìm tôi là được Ninh Phương gật đầu Rõ ràng cô ta không muốn nhớ lại Những chuyện trong quá khứ của mình Đêm đen dài đặc Trần Minh chất lái xe điện Bạch Diệp chi ngồi phía sau giơ tay ôm eo anh một cách hạnh phúc Cô tựa đầu vào lưng Trần Minh Chết Chị Ninh Chúng tôi về đây Hôm nay thật sự cảm ơn chị Trần Minh Chết nói cảm ơn với Ninh Phương Đang đứng ở cổng ninh phương mỉm cười sau đó khẽ xua tay nói hai người mau về nhà đi đi đường cẩn thận nhìn chiếc xe điện tầm thường chậm chậm biến mất trước mắt mình rồi hòa vào màn đêm ninh phương khẽ xoay người thấy hơi lạc lõng pháo hoa trên bầu trời đang nở rộ trong màn đêm tĩnh lặng một mình bạch diệp chi bước vào trong trang viên xâm lâm bất giác nước mắt cô lại tiếp tục rơi xuống bên bờ sông hướng lúc này bạch diệp chi nhìn thấy pháo hoa khắp trời đang đuổi theo bọn họ Cô kích động đến mức reo lên. Mình chết, anh nhìn kìa, pháo hoa đẹp quá. Trần Mình chết lái xe chậm lại, pháo hoa ở trên cao, chầm chậm bay qua sông Hương, đi tới khắp Tân Thành. Một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Mình chết, em yêu anh. Bạch Diệp trì ôm chặt lấy Trần Mình chết, ghé sát vào bờ lưng săn chắc của anh. Cô đỏ mặt nói. Mình chết không đáp lời, anh mỉm cười vặn qua xe. Cho xe lập tức như biến thành một mũi tê nhọn, hòa vào dòng xe cộ và người đang dừng lại để ngắm pháo hoa trên bầu trời. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.